Chương 10. Trường Đào tạo Tài năng Dambri Vừa chuồn được vào phòng mình, Nguyên và Cắp Ly liền ngã vật ra giường, cảm thấy kiệt sức như vừa trở về sau một cuộc chạy marathon. Sau khi Cắp Ly thở hổn ha hổn hể, thì Nguyên nhắm nghiền mắt lại, hú hồn hú vía như vừa bị sét đánh sượt qua đầu. Vừa rồi thiệt là nguy hiểm Cắp Ly à. Nguyên nói, sau khi đã mở mắt ra và hoàn toàn tin chắc là tụi nó đang ở trong căn phòng quen thuộc. Ừ, cắp ly phụ hoạ, giọng vẫn còn run. Thiệt tình tao không thể nào ngờ Pháp Sư Cô lại vào nhà kho trong lúc đó. Ông mà biết tụi mình lục lọi trong đó, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cái tội lục lọi không đáng sợ. Nguyên ngóc cổ, quay sang bạn. Đáng sợ nhất là tụi mình đã lỡ nghe được bí mật của ổng và bà Emu. Phải rồi, cắp ly thè lưỡi. Tao nghĩ đó chắc là một bí mật rất khủng khiếp. Mày cũng biết rồi đó, những bí mật như thế không được phép lộ ra ngoài. Hồi nãy, nếu biết tụi mình nắp đằng sau mấy cái tụ, tao nghĩ ông Cartoon sẽ không ngần ngại gì mà không giết người bịt miệng. Dù mày là chủ nhân của ông. Chủ nhân cái đầu mày, nguyên hừ mũi. Khi nãy, mày cất hai cái tai của mày đi đâu vậy hả cắp ly? bộ mày không nghe ông cơ nói gì sao? ờ, ổng nói ổng đang làm một nhiệm vụ gì đó. Nguyên nóng nảy cắt ngang. bề ngoài, ổng đóng vai là người quản gia trung thành của các pháp sư Graherlan, nhưng thực ra ổng đang làm việc cho giáo chủ Amay Epan, mày hiểu chưa? ờ ờ, đúng rồi. Cắp ly gục gặc đầu, rồi nó bỗng đực mặt ra. có ai biết điều đó không hả? dĩ nhiên là không ai biết. Nguyên thả đầu xuống gối trầm ngâm. cứ tút và ê mê chắc không biết, mà vợ chồng Kraherlan lúc còn sống có lẽ cũng không biết. Rùng rợn thiệt tình. cặp lì bắt giác co người lại. lúc này trong nó rất giống con tôm. phải chi mình cũng không biết luôn cho khỏe. tự nhiên về dù tao chui đầu vào cái nhà kho quái quỷ đó làm chi không biết. Nguyên nhíu mày lẩm bẩm. Coi như không nghe thấy những lời cằn nhằn của bạn. Nhiệm vụ của Pháp Sư Cứt là nhiệm vụ gì vậy hả? Cắp chớp mắt. Tao nghĩ đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Sao mày biết? Bà Emo chẳng nói giáo chủ Amaeban đã hết kiên nhẫn với ông Cứt là gì. Chứng tỏ là cho đến bây giờ, ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được sao. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nguyên nheo mắt nhìn bạn. Mày chơi vì tao giết, đã thông minh lên được tí tẹo rồi đó cắp ly. Có vẻ như lần đầu tiên trong đời cắp ly được thằng bạn đại ca của nó mở miệng khen, nó cười tít mắt, nụ phấp phỏng bay vèo đâu mất. Dù sao cái đầu của tao cũng phải khá hơn cổ gạch chút xíu chứ. Thật là may cho tụi mình, Nguyên lại dùng mình, câu chuyện ở nhà kho lại quay về trong óc nó, khi nãy... Chắc ông Cứ và bà Emo định vào nhà kho tìm thứ gì đó, nhưng cuộc tranh luận căng thẳng đã cuốn lấy họ. Nếu họ không bị sao lãng đầu óc, tụi mình đã bị phát hiện rồi. Cắp ly bỗng hỏi, có nên nói chuyện này cho Cứ Túp và Eme biết không ha? Đồ ngu, Nguyên trừng mắt, mày quên Eme là con bà Emo, còn Cứ Túp là con của Pháp sư Cứ Tôn rồi sao? Mới được khen thông minh phút trước, phút sau đã bị chửi tan nát. Cắp ly sụi lơ, nó rẻ giặt hỏi, mặt rúm gió như bị ong đốt. Không lẽ mình làm lơ vụ này, vờ như chưa từng nghe thấy gì? Không, mắt Nguyên lé lên, tụi mình phải âm thầm điều tra cho ra bí mật của Pháp sư Cútun. Nhưng em và Cơ sẽ không dính dáng gì vào đây hết. Tụi mình á? Cắp ly lo lắng hỏi lại, cảm thấy sự sợ hãi trước kia. Lúc Nguyên rủ nó lén lút xâm nhập đồi phù thủy đang lặp lại trong nó Lần thứ hai, trong vòng 5 phút, Nguyên làm như không nghe thấy câu nói của bạn Nó lầm bẩm như nói với chính mình Sự khủng bố của phe Pastu chưa qua Sự khủng bố của phe Pastu chưa qua Đã tới mối đe dọa của phe Amaeban Tỏ lâu đài Krahlan này đang xảy ra chuyện gì vậy ta? Cắp ly dĩ nhiên không thể trả lời câu hỏi này. Nguyên cũng không thể, vì ngay lúc đó, em mê và cướp đã thò đầu vào phòng. Anh cabaret, anh cabaret, xuống ăn cơm! Trái với sự thấp thỏng của bọn trẻ, suốt bữa ăn, ông cướp không nhắc một tiếng nào về chuyện tam phù thủy được triệu tập. Ông ăn uể oải, qua loa, giống như người mới ốm dậy. Chiếc muỗng cán dài lang thang trong tô súp một cách lơ đãng. Và rõ ràng là lâu hơn mọi bữa. Ông nhìn các thức ăn trên bàn, nhìn bọn trẻ trước mặt. Ánh mắt ông lướt qua mọi thứ, nhưng có cảm giác là ông không nhìn thấy gì. Cứt tút nghiêng đầu về phía cắp ly. Hổng ngờ bay em mất tinh thần đến thế. Cắp ly chép miệng. Có nên nói sự thật cho bay em biết không ha? Không nên, anh Capret. Nói ra là to chuyện đấy. Em mê ngồi gần đó, hấp tấp trên lồi. Cứ đợi ít hôm nữa, không thấy bọn tam phù thủy có động tĩnh gì, mẹ em và cậu Cứ sẽ dần dần bình tĩnh lại thôi. Tất nhiên, chỉ có Nguyên và Cắp Ly hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng Pháp sư Cứ Điều khiến ông dối trí không hoàn toàn do sự xuất hiện đột ngột của tam phù thủy, mà chính là ông đang ngờ bí mật của ông đã bị ai đó khám phá. Nhưng Nguyên và Cắp Ly lại không thể kể những gì mình nghe thấy với Cứ Tút và Emê. Đứa này chỉ có thể nhìn đứa kia qua những đĩa thức ăn để trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Mẹ con đâu cậu cơ tuôn? Em mê cất tiếng hỏi. Cốt để đánh tan không khí nặng nề hơn là để nghe câu trả lời. Việc bà em mô vẫn thỉnh thoảng vắng mắt trong bữa ăn thiệt ra đâu phải là chuyện lạ. Hôm nay mẹ con hơi mệt, em à. Ông cơ Tôn thở phì và đáp bằng cái giọng xem ra ông còn mệt hơn bà Emo. Nếu quả thực bà Emo đang mệt. Em mê ngước trước mũi hách Con thấy mẹ con căng thẳng hơi quá đáng Tuy hắc tinh tinh và bạch kỳ lân được triệu tập ở vùng này Nhưng đâu lấy gì làm chắc chắn là họ sẽ nhắm vào mẹ con Ồ, cũng có thể Ông cứ tùn thờ ơ đáp Như thế lúc này ông chẳng muốn gì hơn là tống bọn trẻ khỏi bàn ăn đi cho rồi Em mê cảm nhận ngay điều đó Nó đứng lên Tự con đi nghỉ trước nha cậu Ờ Chỉ đợi có vậy Cứt tút, Nguyên và Cắp Ly vội vã đứng lên theo, bọn trẻ nối nhau thong thả đi lại chỗ cầu thang xoắn, mặc dù trong bụng đứa nào cũng muốn co giò chạy lẹ cho rồi. Khi tất cả đã ngồi lên hai chiếc giường của Nguyên và Cắp Ly, tút mới bất bình ca cẩm. Chán thật chị em mê à, làm gì mà ba em và dì em mô ngám vọng tam phù thủy dữ vậy, từ sáng tới giờ mặt người nào cũng sệ xuống, trông thảm quá. Em có biết em đang nói gì không? Em mê lườm mắt nhìn cứ tốt. Em đừng quên, xưa nay rất ít người có thể đối địch nổi với Hắc Tinh Tinh hoặc Bạch Kỳ Lân. Đụng độ với cả hai cùng một lúc là chuyện gần như không thể. Em mê nói đúng lo cất tốt. Cắp ly ngứa miệng. Anh nghĩ ba em và dì yêu mô lo lắng là chuyện tất nhiên. Em mê nói với cứ tốt mà mắt lại liếc nguyên và cắp ly. Theo chị. Chuyện đáng lo hiện nay là làm sao đối phó với Pantalon kìa. Nguyên nhíu mắt. "Này ê mê, Suku và Băng Tinh đã thuê Bạch Kỳ Lân bảo vệ anh rồi mà." Ê mê vặn lại, lần này nó quay hẳn bộ mặt nghiêm nghị về phía Nguyên. "Thì nhỏ Bạch Kỳ Lân không chặn được tay Pantalon thì sao?" Nguyên chưa kịp đáp, cũng không biết đáp thế nào, cứtúc đã nhảy tưng tưng, hai tay đấm vào nhau bình bịch. Đúng rồi, chị Emme nói đúng, tụi mình phải phòng trước cả chuyện đó. Đang nhảy nhót, cứ tốt bỗng ngừng phát mặt ngẩn ra. Ồ, nhưng phòng cách sao ha? Như đã chuẩn bị sẵn, Emme thở hắt ra, không cần suy nghĩ. Ngày mai, anh Cabrak và anh Cabret phải trở lại trường Damri. Trường Damri nằm không xa tòa lâu đài Grahland lắm, khoảng 2 số Đó là trường đào tạo tài năng nổi tiếng của xứ Lam Giang, nơi sản sinh ra những pháp sư và phù thủy lừng danh trong vòng 1000 năm nay. Giáo chủ Amaiban, vợ chồng pháp sư Grahland, Camin, pháp sư Kuseroi, pháp sư Kutun và bà Emo đã từng là học sinh trường này. Nghe nói, chùm Bastu và các sứ giả khét tiếng của hắn cũng xuất thân tại đây. Nói chung, theo lời giới thiệu không lấy gì làm hào hứng của Suku Nó vẫn còn ấm ức vì chuyện ông nó không cho nó vô học trường này. Trừ tam phù thủy và hắc tinh tinh và bạch kỳ lân, không biết học hành ở đâu, còn hầu hết các phù thủy nổi đình nổi đám của phe hắc ám, phe ánh sáng và giáo phái Madagui của pháp sư Amae Ban đều được đào tạo tại trường Đamri. Đôi tay nguyên độc đậy, dữ dội khi nghe suku nhắc đến giáo phái Madagui. Nó đang rất muốn biết mối quan hệ giữa bà Emoe. Pháp sư Cuthun và giáo trưởng Amaeban. Giáo phái á? Nguyên dương cặp mắt ngớ ngẩn của một người mất trí nhớ. Đó là giáo phái gì vậy? Theo cuốn lịch sử pháp thuật của giáo sư Alacram, đây là một giáo phái chủ trương họa giải mọi xích mích của xứ Lamyang. Giáo phái này ra đời đã được 700 năm. Truyền đến Amaeban là đời thứ tư. Lâu đài Ceropok được xem là thánh địa của giáo phái này. Nguyên lại rỡ bộ mặt ngu ngu. Thế họ không thuộc phe nào à? Họ đứng giữa. Cũng có thể là muốn đứng trên, anh Kavrak à. Shuko nói bằng giọng của người lịch lãm. Nhưng trên thực tế thì phe Bastu luôn luôn xung đột với họ. Chắc chắn là họ gần gũi phe ánh sáng hơn. Pháp giữa emo làm việc ở lâu đài Krahlan là một chứng minh. Hơn nữa, thầy dễ vẽ của anh là phù thủy Yandran cũng là người của giáo phái Madagui. Thầy dễ vẽ của anh á. Nguyên ngẩn tò te, nhưng rồi nó giựt nhớ ngay ra những bức tranh khủng khiếp của thằng Caprack. Ồ, ồ. Bây giờ chắc là anh không nhớ. Suku gỗ vai Nguyên ra chiều an ổn Khi còn sống, ba anh đã cho anh theo thụ giáo Yandran. Ông ấy là một siêu phù thủy. Nguyên không quan tâm đến ông thầy dạy vẽ Yandran cho lắm, cho dù ổng có là một siêu phù thủy, nó nhanh chóng quay lại điều đó khao khát muốn biết. Thế gì Emo làm việc cho ba anh lâu chưa? lâu rồi. Sau khi pháp sư Cuthun đến lâu đài Cranglan một thời gian, pháp sư Cuthun cũng là người của sợ lâu đài Bốc, ư? Nguyên hồi hộp hỏi, nó phải cắn chặt răng cho giọng khỏi run. Không. Ổng thuộc vẽ ánh sáng. Tất cả những người có tên bắt đầu bằng chữ K đều là đàn ông hoặc chữ K nếu là phụ nữ đều thuộc vẽ ánh sáng. Anh quên rồi sao? Suku nong đưa đôi mắt sáng như gương. Có lẽ Pháp Sư Kutun là vị quản gia gắn bó lâu đài nhất với lâu đài của Ra -Hlan. Lúc ba anh mời ổng về, anh còn chưa có mắt trên đời nữa là. Còn em thì lúc đây đã có gì chắc? Nguyên nhiều mắt nhìn thằng nhóc. Tất nhiên là lúc đấy em cũng ở tận đầu tận đầu. Suku chuồi năm ngón tay vào mái tóc xanh thẫm, mẽ lẽn đáp. Nhưng ông em thì chẳng có việc gì là không biết. Nguyên không muốn trêu Suku nữa. Nhưng nó cũng chẳng hỏi gì thêm. Vì nó biết chắc là Suku không thể cung cấp nhiều hơn được những gì nó cần. Ngay cả chuyện Pháp Sư Cơ là người của sự lâu đài Seropope, Suku hoàn toàn không hề biết. Ơ... Còn pháp sư Cosserogoi nào đó là ai vậy? Nguyên chợt nhớ ra cái tên lạ Suku vừa nhắc tới lúc nãy Mặc dù biết Nguyên bị lời nguyện tan xác của Boriak làm cho tanh bành đầu óc Suku vẫn không khỏi dập nảy trước câu hỏi quá sức kỳ cục của thằng này Mắt nó dương lên như mắt ếch Chẳng lẽ đến pháp sư Gregoi mà anh cũng không nhớ sao anh caprac Ồ... Oh, Nguyên đưa tay vỗ vỗ chán Thiệt tình là anh không nhớ gì hết trơn Suku vẫn dán chặt mắt vào bộ mặt chắc là trông rất đần độn của Nguyên Buông từng tiếng Pháp sư Gregor là em trai của Pháp sư Grahlan Là ba của anh Capret Ba của Capret Nguyên sửng sốt Ờ Tức là chú của anh Chứ gì nữa Nguyên bất giác ngoảnh cổ nhìn quanh Thế ổng đâu rồi Cái đó thì không ai biết Suku lắc đầu, Ông mất tích hơn chục năm nay rồi, ngay vào cái hôm vợ ông bị bắt, sứ giả thứ nhất của chùm Bastu giết hại. Nguyên vẫn dùng mình như có một cơn gió lạnh thổi qua, lần đầu tiên nó cảm thấy khó thở khi nghĩ đến những sứ giả của phe hắc ám, Buryak, Pantalon, bây giờ là Bast. có vẻ như người nào cũng sẵn sàng gieo rắc tai họa cho kẻ khác. Không cần phải thông minh lắm mới nhận thấy chùm Bastu đang tập hợp giấy chứng mình hàng loạt những sát thủ kinh hồn, và nạn nhân ưa thích của họ là những người thuộc phé ánh sáng. Vợ chồng Grahlan, vợ chồng Gregor, và bây giờ là Cabrack. Nhớ đến pho tượng báo tử đang ngự ở trong phòng, và con số 26 lấp lánh vừa thấy hồi sáng trên trần nhà, Nguyên cũng thấy ruột gan quặn lại, vất vả lắm nó mới ngăn được mình khỏi dên lên. Suku, anh Capra, nhanh lên chứ Tiếng thẳng kết thúc ong óng phía trước Khiến Nguyên nhận ra do mải chuyện Nó với Suku rơi tuốt lại phía sau Tự lúc nào Lúc này Cả bọn đang đi ngang qua một đường phố lớn Với hàng mớ những cửa hiệu nằm răng răng Hai bên đường Đó là con đường chính dẫn đến Dabri Trường đường Drabun Tên vị hiệu trưởng đầu tiên của trường Trên vỉa hè Người đi kẻ lại tấp nập Thiệt khác xa cảnh vắng vẻ ở tòa lâu đài Grahland, khác với pháp sư Coutune, đa số cư dân ở đây mặc quần áo ngắn bằng vải đen, điểm xuyết các họa tiết sặc sỡ ở viền cổ, và vai và tay áo. Có vài phụ nữ trong váy màu lè lẹt, đôi mông núng lính của họ khi bước đi, khiến họ giống y chang một bầy công đang múa. Nguyên nhận ra trong dòng người không ít những học trò trường Tamri, những người nhóc mặc áo trùng đen tuyền như nó và cắp ly đi tụ 5, tụ 3 với các sách đung đưa trên tay. Nguyên vừa vượt lên, cứ túc đã chỉ tay vào một cửa hiệu bên trái được phủ một tấm biển to đùng bằng lằng trước với hàng chữ đỏ như son. Tiệm cầm đồ, miệng bô bô lên. Tiệm của lão Long côm, em kẹt một đống đồ chơi ở trong. Nguyên tò mò, cắm mắt vào tấm biển. Ở đây cầm những thứ gì vậy? Đủ thứ hầm bà làng. Cứt chưa kịp trả lời, cắp đã ló táo vọt miệng. Chắc nãy giờ, nó đã nghe cứt tút và ê mê quảng cáo đầy cả hai tay. Từ quần, áo, mũ, nón, đồ chơi đến đũa phép, chổi thần thảm bay, các loại bùa, thảo dược, các thư thức thánh. Kế tiệm cầm đồ là cửa hiệu thất tỉnh. Cái tên lạ lùng đến mức nguyên không thể không há hốc miệng. Ý, gì thế này? Tiệm của lão xe radio Lại cắp ly nhanh nhẩu, tiệm này dành cho những ai bị bồ đá đó, Capric. Bồ đá vô đó làm chi? Nguyên ngơ ngác. Tút cười hì hì, vô để xả cơn giận. Lão Seradion có thể biến một con gấu bông thành người yêu của bất cứ ai, tha hồ cho người đó sử, chửi rủa, cốc đầu, cào cấu, vặt tóc, nhéo tai. Emme xì một tiếng, mặt khinh khỉnh. Chắc thấy hò gì cái trò giận cá chém thớt đó, đúng là một lũ rồ Chị đừng coi thường cái tiệm của lão Seradio ngoài nha, đắt khách lắm đó." Cứ túm nheo mắt, "Biết đâu có ngày chị lại chui vô đó à?" Em mê trả lời cứ túm bằng cách quay sang bá vai Nguyên, "Làm gì có chuyện đó, phải không anh Caprock?" "Ừm, ừm." Nguyên bối rối đáp và nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn gái ra. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Nguyên đã mơ hồ nhận ra Em mê rất có cảm tình với Caprock. Có lẽ tình cảm đó đã phát sinh từ lâu lắm rồi, điều đó nhiều lúc đẩy Nguyên về những tình huống rất khó xử, nhất là khi ê mê bộc lộ sự thân mật một cách quá tự nhiên. Để tiện giò la chỗ cất giữ hai chiếc ghế ngựa vằn, Nguyên chủ định đóng vai Cabrug một cách hoàn hảo để tránh mọi nghi ngờ, chỉ riêng cái khoản thân mật về ê mê là nó không tài nào nhập vai nổi. Với một cô gái dễ thương và lúc nào cũng quan tâm đến nó như ê mê, thiệt tình là Nguyên cũng thấy thính thích. Nhưng mỗi lần em mê nhìn nó trừ mến hay có cử chỉ thân thiết là nó lại thấy e rè ngần ngại. Vì nó biết, thiệt ra nó đâu phải là thằng Caprock. Nguyên nhích ra xa em mê, cố gắng tránh cánh tay lúc nào cũng sẵn sàng cua lấy mình. Thấy chưa chị em mê? Cứ túp gieo lên khoái chí Chị đừng có tưởng bở à, chưa chị anh Caprock đã muốn chạy trốn chị rồi đó. Như chưa đã, cứ túp dưới thêm dầu vô lửa. <cười> em biết ảnh sắp lại gặp lại chị mua mà. Bộ mặt của em mê bỗng tối sầm như bầu trời trước cơn rông. Nó liếc nguyên bằng ánh mắt bén ngót và hỏi bằng cái giọng ken két y chang tiếng lưỡi cưa nghiến vào gỗ. Phải vậy không anh Caprock? Oo, làm gì có. Không có gì với nhỏ mua. Sao anh đi tuốt đằng xa vậy? Anh sợ nó nhìn thì anh đi với em hả? Eme ngước bộ mặt tức tối lên nhìn Nguyên, khiến cái mũi hách của nó càng thêm hách, nó ngộ nghĩ không thể nào. Không có gì thiệt mà, Nguyên lướng cuống đáp. Anh đâu có biết nhỏ mua là ai. Nếu trước đây anh Kavrak từng biết chị mua, thì bây giờ anh cũng quên bé mất rồi. Suku xen lời. Ngay cả pháp sư Gregor mà anh còn không nhớ nữa là... Sự can thiệp kịp thời của Suku khiến bộ mặt quạo đeo của Ome... Từ từ dãn ra, nó lắc mớ tóc vàng óng, nhoảnh miệng cười. Ờ hả? Nó xích lại gần và cầm lấy tay Nguyên. Vậy là em trách oan anh rồi, anh Capra ha? Lần này, có cho vàng Nguyên cũng không dám gỡ tay eme ra. Nó để yên tay mình trong tay eme, thấp thỏm như để tay trong lò tham, và càng nhột nhạt hơn khi bắt gặp ánh mắt láo lỉnh của thần cứ tút, cứ không ngừng lia về phía nó. May làm sao, trường đâm Ly hiện ra cực kỳ đúng lúc. Ê, tới rồi kìa. Nguyên vung tay, chọc ra phía trước làm ê mê tự nhiên phải vuông tay ra. Nếu không có tấm biển đồng, gắn trên cổng vào ghi rõ trường đào tạo tài năng đâm Ly, thì Nguyên không biết đó là ngôi trường mà mình sắp phải theo học. Trường đâm Ly thiệt sự trông giống một tòa thành cổ hơn, với dễ tưởng vuông bức hoặc chung quanh, chỉ chừa lối vào có mái che rộng không tới 3 mét. Lúc này đang chật cứng những chiếc áo trùng đen đang chiên trúc tuôn vào vì những nắm đấm thụt bình bịch vào lưng nhau để dành đường. Chạy dọc hai bên cổng, nhăn nhản những kia ốt bán bánh kẹo, nước giải khác và các thứ linh tinh để dụ bọn học trò. Một mụ mộ phù thủy, miệng mồm móng sọ, quấn tạp dề đứng sau một cái chảo to đùng đang chiên xèo xèo một thứ bốt gì đó. Thấy bọn cứ túc chờ tới, liền mắt lia. Vô đây các con, chén một miếng bánh nhớ dai rồi hãy vào học sơi bánh nhớ ra mỗi ngày đảm bảo các con sẽ đứng nhất lớp. Cựtúc tinh quái hỏi lại. Thế nếu cả lớp đều chén bánh của bà thì cuối năm không có đứa nào đứng nhì hở bà. Mụ phù thủy vung đôi đũa bự chảng lên như người ta vung gươm giữ giữ trước mặt túc. Thằng ôn con có đi chỗ khác cho bà nội mày làm ăn không hử. ly nhìn quanh phát hiện thiếu một thằng Suku. Ủa Suku đâu rồi? Cựtúc chỉ tay ra sau. Nó nấp tuốt đằng kia kìa. Cắp ly ngoảnh nhìn theo hiếng, hướng cái túc chỉ. Thấy mẹ tóc xanh rêu của Suku lấp ló sau gốc cây, Đến gân cổ gọi lớn. Suku, em làm gì đằng đó? Lại đây đi. Suku lắc đầu quầy quậy. Anh và anh tan vào học đi. Em đưa tụi anh đến đây được rồi. Cắp ly lầm Thằng nhóc này nó làm sao thế hả? Cứ túc tủng tìm. Nó sợ giáp mặt với tụi học trò trường đâm ri. ly chưa kịp hỏi thêm, thì một hồi chuông dài vọng ra từ bên trong cổng. Chuông vào lớp đó. Em mê hối hả rục. Tụi anh đi lẹ đi. Lớp tụi anh là lớp cao cấp 1. Giáo viên phụ trách là thầy Halisiro Siro nhé. Nhớ nhé. Nguyên và cắp ly chạy tọt vô cổng. Chui dưới tấm biển ghi tên trường và bức phù điêu bằng vàng khắc một chiếc chìa khóa hình chữ thập. Biểu tượng của trường đâm tự nó ngạc nhiên khi thấy một khoảng sân rộng ngay phía sau tường thành, tiếp theo nữa là một dãy phòng xây lưng ra ngoài, quay thành hình vuông như một lớp tường thành thứ hai. Nguyên và Cắp đang ngơ ngác, chưa biết lớp cao cấp 1 nằm ở đâu theo lối nào để đi đến đó, thì bỗng nghe tiếng. Ô, oh, caprice caprice tụi mày đi học lại đó à? Từ bên phải, một thằng nhóc tóc tai bù xù, mặt bề lốm đốm chỗ trắng chỗ đỏ như vừa bước ra từ một đám cháy. Mừng dỡ tiến lại, miệng cười tuy tuyết tiếng mang tai. Nó vỗ bục một phát lên vai cắp ly. Nghe nói tụi mày vừa lãnh một cú quá xa cỡ của Buriak hở. Thấy Nguyên và cắp ly nhìn sững nó, thành nhóc nhớn mày. Hai đứa mày làm sao thế hả? Tao là can tô đấy mà. Mới sụm bạch trẻ vài bữa mà tụi mày đã quên tao rồi sao? Ờ... Nguyên bối rối đưa tay xoa chán. Tại tụi tao bị một cú quá mạnh. Ê, tụi mày mất chỉ nhớ luôn à? thế thì không xong rồi. Một tiếng nói đột ngột vang lên khiến Nguyên và Cắp Ly giật mình quay phát lại. Một thằng nhóc gầy nhom, mặt lấm tấm mụn, đứng ngay sau lưng Nguyên và Cắp Ly, đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt rất chi là hớn hở. Canto nhìn thằng nhóc mới đến với vẻ mặt ghê tởm như nhìn một con rắn độc, nó nhăn mặt, dọc nhạt nhẽo. Mày đi chỗ khác chơi đi, Steng, đừng có ám họ tao. Không để thằng Sten kịp phản ứng, Canto chộp tay Nguyên và Cắp Ly hấp tấp kéo đi. Mà kệ tụi nó, tụi mình vô lớp đi. Canto lôi Nguyên và Cắp Ly vòng qua bên trái và chui vào một cánh cổng nhỏ, trổ bên cạnh một phòng học lắp cửa kính tím. Tất cả các phòng học của trường Đâm đều cộng quay mặt vào khoảng sân rộng nằm ở trung tâm trường. Lọt vào trong sân, Nguyên và Cắp Ly nhận ra ở mỗi cạnh hình vuông của dãy phòng đều có cổng thông ra ngoài ở góc sân phía đông bắc nhô lên một ngôi tháp mái cong nhiều tầng, Chầu chung quanh là những ngôi nhà thấp lợp một thứ lá có bản rộng trông vô cùng lạ mắt. Canto không để nguyên và Cấp Ly có thì giờ ngắm nghía, nó lôi hai thằng bạn nó ra chạy băng băng. "Lẽ lên, trễ học rồi." Lớp cao cấp 1 nằm ở dãy phòng bên phải, nên cả ba phải băng suốt chiều chiều ngang sân trường trước hàng dãy cặp mắt tò mò của bọn học trò trong các lớp ngó ra. Mặt nguyên và cấp đi nóng lên như cuộc cải luộc khi bắt gặp những cánh tay chỉ trỏ, kèm theo tiếng xì xào dâm gian. Thằng Cabrak và thằng Cabret nhà Grahlan. Mấy hôm nay tự nó biến đi đâu vậy hả? Nghe nói tự nó vừa thoát chết dưới tay Buryak. camto tô không buồn để ý những trò nhí nhố xung quanh, tiến gần phòng học có gắn tấm biển, lớp cao cấp 1 trước cửa. Nó buông tay Nguyên và Cáp Ly ra, lao vội lên bậc cấp. Tụi bạn trong lớp hầu như không để ý đến sự xuất hiện của Cam Tô, nhưng sau khi lưng nó lại là hai khuôn mặt của Nguyên và Cáp Ly thì cả lớp gần như trồm cả dậy, cả chục cái miệng nhao nhao. "Ê, thằng Caprock và thằng Caprice kìa. Tụi mày vẫn còn ngon lành chứ hả? Hai đứa mày đụng phải Boreas mà còn trở về đây với tụi tao được, thiệt là không thể tưởng tượng." Ngồi trên chiếc ghế bành đặt ngay trước bảng đen là một người đàn ông hói đầu và mập thù lù như một chiếc cối xay bằng thịt. Đây chắc là thầy Hailey Siro, nguyên mình bụng. Chiếc ghế bành rất lớn nhưng có vẻ như khó khăn lắm thầy mới nhét được hơn 100 kg thịt của thầy vào đó. Nguyên cảm tin chắc điều đó khi suốt những giờ học tiếp theo, nó không thấy thầy Hailey Siro đứng lên lần nào, làm như thầy sợ sẽ lôi cả cái ghế lên theo. Thầy Hailey Siro mặc áo trùng màu đỏ, đội chiếc nón chóp nhọn có ngủ vàng, nhưng chiếc nón lúc này đang đặt chồng chơ trên chiếc bàn cạnh đó. Có lẽ lớp mỡ trên mặt tương da làm thầy thấy nóng nực quá. Dù sao đi nữa thì thân hình phì nộ và chiếc đầu hói cũng không ngăn cản thầy Hailey Siro khoe bộ mặt dường như lúc nào cũng tươi cười của thầy. Bộ mặt khiến thầy trông giống như một quý ông tốt bụng. Và tạo cho người đối diện cảm giác đặc biệt dễ chịu ở ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Vẫn nhút chặt mình trong ghế, thầy nặng nề quay đầu ra cửa, chào Nguyên và Cắp Ly với vẻ, vẻ mừng rỡ. Chào Caprack và Caprace, chúc mừng hai trò đã trở lại lớp học của ta. Cắp Ly rụp rè kéo tay can tô. Tụi tao ngồi ở chỗ nào? Tụi mày không nhớ gì thiệt hả? Chỗ ngồi của tụi mày đằng kia kìa. Theo tay chỉ của Canto, Nguyên và Cắp Ly đi thẳng lại chỗ hai chiếc ghế trống ở dãy bàn bên trái, kế cửa sổ. Ngồi cạnh Nguyên và Cắp Ly là một con bé có khuôn mặt xinh xắn, với vầng trán thông minh và đôi mắt non vô cùng láo lỉnh. Tóc nó cũng vàng óng như tóc ê mê, cột thành hai cái bím lúc lắc, trông có duyên tệ. Nguyên và Cắp Ly vừa ngồi xuống, nó đã hí hửng quay sang kháo chuyện ngay. Nhỉ! Hai bạn bị sứ giả thứ năm của chuồng Bastu tấn công thiệt hả? Ừ. Cắp ly gật đầu đã. Vậy mà hai bạn không bị sao hết hả? Cắp ly lại ờ, nói bụng như mày. Ủa, mà sao cả trường ai cũng biết chuyện này vậy hả? Thằng nhóc cứ tốt khổng dày đi khoe tùm lôm mà. Con bé nhe răng cười và cắp ly phát hiện ra nó bị xuống một cái răng. Không hiểu làm sao mà cắp ly thấy cái răng xuống đó quyến rũ quá mức. Tim đập thỉnh thịt trong ngực, cắp khó nhọc lếm môi. Bạn tên gì vậy? Ơ! Mắt con bé trợn tròn, vẻ như không hiểu cắp nói gì. Cắp đập đập tay lên đầu, mặt chảy dài. Tôi quên nói bạn biết, hai đứa tôi mất trí nhớ rồi. Ờ hả? Con bé cục mắt xuống và nói bằng giọng dầu dầu. Tôi có nghe nói như nào chúng phải lời nguyền tan xác của Burya. Nếu không chết cũng bị lú lẫn Con bé ngước lên nhìn cắp ly bằng ánh mắt Thông ca Tôi là Mua Mua Cắp ly suy chút nữa đã nhảy dựng lên Thế ra bạn là Mua Mua lộ vẻ mừng rỡ Bạn nhớ ra tôi rồi hả Ờ um. ly ấp úng và ngó lơ chỗ khác Nó không tiện nói cho Mua biết là nó chả nhớ cái quái gì hết Hơn nữa nó thiệt ra đâu có phải là thằng capulet nó leo ầm lên chẳng qua là nó chợt nhớ lúc nãy thằng Cứ túc có nhắc đến con nhỏ này khiến em mê thình lình đổ vọt để thoát khỏi tình huống khó xử capulet đặt xuống bàn chồng sách hồi sáng Cứ túc nhét vào tay nó tò mò lật xem từng quyển biến lý thuyết và thực hành tiên tri nâng cao lịch sử pháp thuật thần giao cách cả từ dễ đến khó Trôi đất capulet la hỏa Một ngày mà học hết chương này thứ hả? Mua mỉm cười, hôm nay lớp mình chỉ học muốn biến thôi. Từ chiếc ghế bảnh, giọng thầy Haile Siro cất lên, cắt ngang câu nói của Mua. Các trò đã học xong chương 1 và chương 2, biến đồ vật này thành đồ vật khác, sinh vật này thành sinh vật khác. Hôm nay chúng ta sẽ học qua chương 3, biến một đồ vật thành một sinh vật và ngược lại. Có vẻ bọn học trò rất khoái môn này, cắp nghe hàng loạt tiếng huyết gió vang lên ầm mỹ từ giữa các dãy bàn, và sau câu nói của thầy Hailey Siro, sự hào hứng của học trò làm thầy Hailey Siro đột ngột phân khích, thầy ngước mắt thân hình rộng đứng lên, nhưng cái mông bè bè của thầy bị kẹt lại thê thảm, nên cuối cùng thầy đành thả cả người lẫn ghế rơi phịch trở xuống. Trông như thầy đang nổi điên lên với chính mình, thầy lấy tay, chùi cái chán hói, kho khẻ nói nhưng trước khi học qua bài mới, ta muốn các trò ôn lại những gì đã học. thầy nói tiếp, trong khi mắt lướt qua các gương mặt đang chờ đợi. trò nào sung phong bước lên đây? ngay lập tức, cặp tay dừng, cánh tay dơ lên. thầy Halisiro gật đầu tỏ vẻ hài lòng, khá lắm. thầy khen, nhưng ngừng lại một lúc để bớt hụt kịt mũi vì cảm động rồi vùng keo. Canto. Canto sung sướng bước lên bảng trước ánh mắt ghen tị của tụi bạn. Nó đứng nghiêm trước mặt thầy Halisirou, hớn hở ngọ nguệ mái tóc bù xù. Thưa thầy, biến đồ vật thành đồ vật, thầy Halisirou khoa tay dễ dãi, để bài tự do, cho muốn biến cái gì thành cái gì là tùy trò. Thầy Halisirou vừa dứt câu, Canto liền vung tay ra phía trước, ngay chỗ thầy ngồi, miệng lầm rầm. Bọn học trò chưa biết nó định giở trò gì thì nghe bụng một tiếng, chiếc ghế bành thế Hailey Shiro đang ngồi, lập tức biến thành quả mít. Trong khi quả mít bị đè bẹp xếp, mối mít xì tứ phía còn hộp mít văng tùng lung, thì thấy Hailey Shiro nhảy tưng tưng vì bị mớ gai nhọn chích vô mông, trông thấy lúc này y chang một con voi đang khiêu vũ. Giữa chàng cười nghiêng ngả của lũ học trò, tính thằng Tanto cất lên với cái mẹ vẻ rất chi là ân hận. Con quên là quả mít có gai, thưa thầy. Thầy Hanli siro sau vố bất ngờ, lật tật, hô tay ra sau, biến cái quả mít chẹp nhẹp dưới đất trở lại thành chiếc ghế bằng như cũ. Vất vả, nhét cặp mông lọt vô vào hai tay vị, rồi quay sang thằng Canto đang vờ đứng khung lúm trước mặt, và nói bằng cái giọng tỉnh khô như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Màn thực hành vừa rồi của trò rất xuất sắc, ta cho trò 10 điểm thằng Canto tinh nghịch tuyết miệng cười và nhún nhảy đi về chỗ ngồi, trong khi Capri đang ngạc nhiên về sự dễ dãi của thầy siro thì ngay lúc đó tên nó từ trong miệng thầy bất thần nhảy ra. Capret Capri giật bắn một cái ngỡ ngàng đến mức cứ dán cứng người lên ghế, chẳng thèm nhúc nhích mẻ may cũng không mở miệng đáp được một tiếng. thấy Capri cứ ngồi trơ mắt ách ra nhìn thầy, mua đập vào tay nó. Lên bảng đi, Capret Capri tròn tỉnh, lên ra khỏi chỗ và dè dặt tiến lên khoảng trống trước mặt thầy Halisiro Ta có biết chuyện trò và Capret chúng phải lời nguyền của Puriac. Thầy Halisiro nhìn nó bằng ánh mắt giò hỏi Nhưng chắc trò cũng giữ lại được phần nào năng lượng pháp thuật chứ Dạ, còn được chút chút, thưa thầy Capri lo lắng đáp trong đầu cũng hiện ra hình ảnh cọng lông chim cọ quậy trên tấm nệm bữa trước vậy bây giờ trò có thể biến một sinh vật ừ, nhưng sinh vật đó không phải là ta à nha thầy Halcyro nói giọng cảnh giác chắc thầy sực nhớ tới thằng Canto tinh nghịch rồi thầy nhìn quanh phòng và vụt chỉ tay vào con thần lằn trên vách Ờ, chẳng hạn như con thần lằn kia kìa trò hãy biến nó thành một sinh vật khác cho ta xem bất cứ sinh vật gì cũng được Mặt cắp ly bất giác đỏ lên như gạch nung, nó lắp bắp. Thưa thầy, con không biết làm ạ, làm sao không để... Sao? Cháu không biết ư? Thầy Hailey Siro nhớn mày. Cháu hãy sử dụng câu thần chú ở đoạn 3 bài 4 chương 2 trong sách biến. Cắp ly tiếp tục chìa bộ mặt đần độn với chiếc ghế bành. Câu thần chú đó ra sao hả thầy? Trời đất! Thầy Hailey Siro... Đưa tay lên ôm mặt, trước đầu hói, nhưng rồi thầy liền bỏ tay ra và chuồng sát mặt vào cắp ly, lỏ mắt nhìn nó. Suýt nữa ta quên, hình như trí nhớ của trò bị tổn hại nghiêm trọng lắm phải không? Dạ, cắp ly hí hưởng gật đầu. Ai cũng biết chuyện đó mà thầy, những gì học trước đây con đã quên sạch sành xanh. Thôi nuộc, thầy Haile Siro thụt lui trở vào trong chiếc ghế. Theo cái kiểu một con ếch thuộc vào hang, vật và từ trong hang thì cho miệng ra, ta sẽ nhắc dùm trò, câu thần chú đó là thay hình đổi dạng. Thay hình đổi dạng ra thứ gì hả thầy? Cắp ấp úng hỏi, cảm thấy mình càng lúc càng ngu như heo. Ra thứ gì thì trò hãy nghĩ trong đầu. Thầy Hailey Siro ngắn ngẩm đáp. Nên miến con thẳng lằn ra con gì hả? Cắp hoang mang nghĩ. Càng hoang mang hơn khi không biết câu thần chú rốt cuộc, có sẽ hiệu nghiệm hay không. Hôm trước nó đã từng làm cho cọc lông chinh bay lên, nhưng nó nghĩ chuyện đó dù sao cũng còn dễ hơn nhiều so với việc biến con thần lằn ra một thứ quái quỷ gì đó. Cắp ly chỉ thẳng tay vào con thần lằn trên bách, vừa nghĩ ngợi vừa lầm nhầm câu thần chú thầy Hayley Siro vừa nhắc. Nó chưa kịp quyết định gì hết, bỗng nghe bục một tiếng, con thần lằn văng ra khỏi tường lập cánh hai ba cái rồi dưới, dưới bục xuống đất. Tự học trò nhỏm cả dậy, trồm tới trước, đồng loạt quét mắt xuống nhìn nhà. Trên bàn, đang ngửa bụng cấu lật lật lại là một cách. Tuyệt vọng là một con vật kỳ quái, nó thon thon, dài dài, vẫn có răng dấp của một con thần lằn. Nhưng nay mọc thêm cái mỏ chim nhọn thoát phía sau, ngay cái chỗ lẽ ra là cái đuôi. Dưới bụng, lồi ra hai cục thịt nhỏ xíu, mỗi cục gắn một cọc lông ngũ ngắn tũn, Ha <cười> ha tính tụi bạn cười hô hố Con gì thế hả Cabret? Cắp ly đứng sượng chân Nó đứng người nhớ ra Trong khi nó đang nhầm đọc câu thần chú Thì đầu nó lại nghĩ tới cọng lông chim Nhưng sinh vật trước mặt nó Rõ ràng không ra hình thù của một con chim chút nào Chỉ là một đống bẩn thỉu Những mỏ và lông Lại là một cực kỳ hỗn độ Chắc trò định biến ra một con chim phải không? Thì Hailey siro nhấp nháy nhìn cắp ly Giọng êm ái, cắp ly cúi đầu thấp và tiếng nó nghe chinh vọng lên từ dưới đất. Vâng ạ, không sao, không sao, trò về chỗ đi. Thầy Halicero gật ngủ khoát tay, thỉnh thoảng các trò vẫn gặp những trục trặc kiểu này. Hơn nữa, trong trường hợp của trò và trò Buryak, trò và trò Cabret, chưa chắc biến con thần lằn thành một bộ xương là giỏi lắm rồi. Giọng thầy Halicero vẫn ấm áp. Mặc dù cắp không rõ thì ăn ủi thiệt, hay thiệt ra muốn chế diễu nó. Cắp vừa ngồi vào chỗ, mua đã quay sang, dịu dàng, chấn an. Đừng lo, Capret, tôi nghĩ bạn chỉ cần ôn lại vài tuần là đâu vào đấy ngay mà. Trước đây, bạn và Capret luôn luôn dẫn đầu lớp mà. Cắp ly cảm động nhìn năm năm cô bạn mới đến mức mua về châu mày. Bạn nhìn gì thế? Có thứ gì dính trên mặt tôi hả? Không, cắp ly lắc đầu, bạn có cái răng xuống Thì sao? Cắp ly chớp mắt, trông dễ thương ghê Cắp ly chớp mắt là môi chớp mắt theo, nó không ngờ sau mấy ngày không gặp, cắp trở nên bạo dạn đến thế Trước nay chỉ có cắp là hay trêu nó, nhưng hôm nay cắp trông nghiêm nghị tận. Chắc bây giờ cắp không nhớ được trước đây đã từng tròn kẹo mình như thế nào Ý nghĩ đó khiến mua buồn thiu buồn thiu. Dĩ nhiên, mua không biết người đang ngồi đó không phải là Caprot trước đây. Nguyên lúc này đang lo nghe ngáy sẽ tới lượt mình bị kêu lên bạc. Sau thất bại thảm thương của Capri, Nguyên biết chắc mình sẽ là đứa thứ hai làm trò cười cho lớp nếu thầy Halisiro bắt nó trổ tài biến hóa. Thì may là điều Nguyên lo ngại rốt cuộc đã không xảy ra. Dường như biết trước Nguyên sẽ chẳng làm nên trò chống gì sau pha biểu diễn quá sức bệ dạc của Cắp Ly. Thầy Halysiro kêu một đứa khác lên bảng, và thằng nhóc này đã biến cái sinh vật quái đản mà Cắp Ly tạo ra trở lại là con thần lằn, một cách chất ngoán trước lời khen tặng nồng nhiệt và có phần hơi quá đáng của thầy Halysiro. Biết thần biết phận, suốt quãng thời gian còn lại, Nguyên và Cắp Ly ngồi co rút trong ghế dòng tay nghe thầy Halicero giảng giải và hướng dẫn cách biến một chiếc ghế thành con rơi, một con ếch thành cái găng tay. Tất nhiên là nó không hiểu mô tê gì. Sau đó lật tập ra chết bài. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trước khi chấm dứt buổi học, thầy Halicero trước đó không hề liếc nguyên và tách ly lấy một cái, ném về phía tụi nó một cái nhìn đầy khoan dung. Ta rất hiểu hoàn cảnh hiện nay của mấy trò, vì vậy. Ta không đòi hỏi gì nhiều nơi trò, nhưng hy vọng khi về nhà mới trò nên cố gắng ôn lại những gì mà mình đã quên. Có vẻ như không chỉ thấy Halisiro thông cảm về những nạn nhân của Buriak. Trước khi ung tập, bước ra khỏi lớp, mua quay sang Nguyên và cắp ly và nói bằng cái giọng rõ ràng là muốn sửa ấm những trái tim bất hạnh. Tôi hy vọng hai bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu các bạn cần đến. Nói xong... Nó nhe răng xuống ra cười khiến Nguyên, khiến Cáp Ly một lần nữa lại nghe chống ngực nệm binh Can tô chạy lại bá cổ Nguyên và Cáp Ly khi hai đứa vừa ra tới cổng. Nó lắc lơ mái tóc bù xù miệng tuết đến mang tai. Tụi mày đừng lo gì hết quên gì đã có tao nhắc. Nó buông cổ Cáp Ly, vung tay hào hứng. Sống sót dưới lời nguyện tan sắc của Boriac là một kỳ tích không phải ai cũng làm được đâu. Tụi mày phải tự hào về điều đó. Cả lớp cao cấp 1 cũng đang hãnh diện về tụi mày đây. Dĩ nhiên, cấp ly chẳng thấy tự hào chút xíu nào, vì nó và Nguyên thực ra đã gặp Buriak lần nào đâu. Nghe can tô tán dương, nó chỉ gật đầu lấy lệ. Và dương mắt nhìn bộ mặt lốm đốm của thằng này, cố lảng qua đề tài khác Mặt Nguyên sao vậy? Phỏng nước sôi hở? Nước sôi cái con khỉ, tao xài thô lột da của thằng suku đó.